Tác giả Tiêu dựng Người đọc Thành lòng Chương 174 Trù tiền Khác với trường đấu pháp tàn sát ngành trích núi Trận chiến giữa hai đồng niên hảo hữu, quỷ lệ và lâm kinh vũ vì mô nhỏ hơn nhiều Nhưng mức độ kịch liệt và phạm phất có hơn chứ không thừa Làm sao có ai tưởng được, từng thân thiết như huynh đệ, cuối cùng được tới nước này thương ảnh của hai người khi đột nhiên phân tán, lúc thì lên sông vàng Như con phong bảo vũ khoát quanh áo nguyệt độc vũ, vốn hầu như luôn tỉnh lặng lại Tất cả cây cỏ đều ngã vùi, cả gốc rễ cũng bật tung lên, hay là bị chém cục đội thầm Mặt đất dày cứng cũng hoàn toàn bị thuật pháp ghê gớm của hai người làm biến dạng, hố trũng đầy dạng, chỗ nào cũng tàn nát lộn xanh. Nếu chỉ luận về đạo hành pháp luật quý lệ hoài đổ môn chân pháp lại thu tập 3 quyển ma giáo kinh điển thiên thư. Mức độ cao thấp của đạo hành pháp luật kỹ thuật thì không có người tu đạo bình thường nào cũng thể bì kiếm. Tranh hàng nhân vật để nhất đảnh được kim tiền hạng. Cho dù là hạng kỳ đại Lâm Kinh Vũ, cũng không có cách gì sau bề về Nhưng tới lúc hai người tương đấu Không biết vì sao Không ngờ lại tương đi ngạc lại Nếu luận về nguyên do Kỳ thật không ngoài ai thân Thứ nhất là Lâm Kinh Vũ bản thân tính khí kịch liệt 10 năm nay theo lãnh nhân thần bí trong tổ sư tuyệt đường tu hành Sở học lại đúng là dị thuật cương mãnh kích phát tiềm năng bản thân Phối hợp bản tính của cả Cùng khí thế có tiếng mà không có lùi cái trả lông kỷ Khí thế chiến lật sau cái tù hành thực tế của bản thân càng cao hơn Thêm nữa, giờ phút này gã phẫn hợp đầy mưa Kiếm nào kiếm lấy cũng đoạt mệt Cơ hội như bạn kiếm nhất trong truyền thuyết trăm năm trước Khí thế khó được Bản thân quyển lệ đạo hành ti cao, căng cơ chắc Nhưng lại có chủ nhược thủy trùng Chiến lược hắn mãi. Năm xưa hắn cùng một tu hành Thái cực quyền thanh đạo chân pháp của thanh trung môn đạo gia Và đại phạm bát nhạc của thiên âm tử Phật Bồ Hai thứ đi ngược đường lối Dẫn tới tiếng cảnh chậm chạc Ngày sau tuy may mắn học được Thiên thư tổng cương của ma Giảng Có thể quán thông hai kỳ công chân pháp đó Đã hành đại tiên Nhưng căn cơ đại pháp lại đã hoán thành Dị thuật thiên thư kinh của Mai Giảng Chỉ là thiên thư đó dị thuộc huyền dịu hiểm sâu, không ngờ là bị hân sâu. Tùy tổng cân vẫn còn, nhưng đã pháp trong sách trong qua quý ông hoàn toàn. Mỗi quyển tu tập đến chỗ quan trọng đã có đoạn rách thiếu, cứ như đang đây định thẳng, đường cái vạn mà. Đột nhiên lại cặp đá vượt sâu trước mắt, không tiến tới được. Muốn đi lối khác thì không còn được đâu. Kiểu như vậy, thật là không có chỗ. Những năm qua phải rết trôi tới khí phản công lại Quỹ lực vui địa hàng Cũng quá nửa phần do bạn mà ra Bằng vào một thân tu hành của quỹ lệ Không ngờ không thể hoàn toàn phát huy Bất quá cũng có điểm tốt Quỹ lệ một thân đủ loại chân pháp Cũng có điểm chung nhẫm nhau Thiên thư dị thuật tuy không toàn vẹn Nhưng tất là kỹ thuật dị pháp hay thiên mật điện Thứ nào thứ nấy thành điểm. Không phải thứ nguyên thường có thể vĩnh dụng được Hai người kịch đấu một hồi lâu Trung Quy là quỹ lệ vẫn dần dần chiến thế thực phòng Phía ít châu đỡ huyết khí Như đọc xà lệ Dần dần đẹp qua của trả năng kia Lâm Kinh Vũ vừa kinh vừa nhận Tuy 10 năm nay quỹ lệ phản lại Thanh Vân Môn Đột thần mai giảm Trở thành địch nhân của chánh đạo như một mặt như từng xung luật chánh diện của Thanh Vân Môn Lâm Kinh Vũ lại luôn ở trong tổ sư tự đường tu hành Cho nên giữa hai người tôi đã gặp lại một lần trong tử vong chịu trách vùng Tây Nam Nhưng có thể nói vẫn chưa từng giao thủ Trong tâm Lâm Kinh Phủ Ấn tượng về quỹ lệ thật quá nữ vẫn là Trương Tiểu Phạm một mặt rút nhắc xưa Từ nhỏ cho tới lớn Từ thảm yếu thôn cho đến theo Bình sờ Trương Tiểu Phạm luôn không, luôn không mặn bằng Lâm Kinh Phủ Tuy trong lòng giả luôn coi Trương Tiểu Phạm năm xưa như hình đệ Nhưng bất trì bất giác Bằng vào bản tiếng kiêu ngạo từ nhỏ của gã Trên nhiều chuyện gãm coi thường Trương Phạm Bao nhiêu năm nay sự tình cũng biết sát như trong sở tưởng của gã Trương Tiễu Phạm không thông mình Không anh Tũng bằng gã Lên tới Thanh Vân Sơn Là số sư trưởng cũng thua gã làm đồ lệ Lại không ai lý dạy với Trương Tiễu Phạm Sau đó hai người chỉ tè nhau Gã thì tới lòng thủ phòng Trương tiểu Phàm đi đại trúc phòng Đạo hành mình Để càng thù xa gã Bao nhiêu tình huống như vậy Hiển thị rõ ràng Trương Tiểu Phạm Ta không thể nào so bày với gã Chỉ là sau này đến thành Vân Sơn Thất bạc hội võ lần đó Trương Tiểu Phạm không biết sao lại gặp may để lớn tứ cường Còn mình thì lại đương thời động phải suy huynh tệ hạ Tuy là bãi trực đó Nhưng trong lòng có chút phiền mục Nhưng người chúng nhân cũng biết rõ nguyên những đương thời Lâm Kinh Vũ trong lòng cũng không biến đổi tưởng gì cả Một vật tới ngày Rồi cái xem Trương Tiễn Phạm một hình đệ Trương Tiễn Phạm có chuyện gì bị ăn hút Cả đứng ra rõ ràng Phản phức như là Minh vật cho để không thành đạt Cho đến hôm nay quyết độ động chạm xin lỗi Lâm Kinh Vũ lại ngạc nhiên Phát hiện con người Mình vốn coi thấp Bước trì bệnh giác phải vượt hơn mình rồi Một ngọn lũ phẫn nộ không tên từ trong lòng chật bụng lên Cứ mặt anh Tuấn của Lâm Kim Vũ đột nhiên đánh hát ra Tính tình kiêu ngạc của gã Chỗ hư xấu duyên nhất là thái quá đi đến cực toàn Trong nhất thời gã cũng thể tiếp nhận sự thật đo Biết quang tôn bày Kêu càng ngời Phẫn hợp Đáng kịch đấu, bỗng thấy ánh xíu tiếng vây bọc hai người Chính là vị thiên cơ ấm đã phản Còn gì đạt hơn khi nãy gấp bộ Đang rằn thẳng sắc, phủ trùm thế hàng người. Lâm Kinh Vũ lọt vào thế kén Lại được nhiên phản công Kiếm thế như bài sân đạo lãng tràng sang Quỷ lệ thức kinh nhìn thấy Lâm Kinh Vũ thân lược theo kiếm Kiếm này nối tiếp kiếm nọ Quy lực tươi cực lớn Lại đã dùng chính mình thế chấp hàng nguyên rõ ràng là lối đánh liền. Quỹ lệ nhớ mày Giờ phút này đã qua một đoạn thời gian dài kể từ khi hai người bắt đầu giao trì Có lẽ là vì nơi đây là thánh địa của thanh văn ngô còn có cổ khí tím do trung tiên cổ kiếm dẫn phát bay quần Từ ngay lúc ban đầu lễ khí trong tâm quỹ lệ không những công thể cống chế tâm thần như lúc bình thường trái lại công pháp tinh thần bản thân Cũng tư tưởng tiêu thoại xuôi Đỏ ốc dần dần bị táo lại Chỉ là bầu trời sinh đầu đang phần vũ thu tiền kiếm trọng Mười năm nay hắn không ngày đêm nào là không nhận tớt Thật sự là các cốt đi tầm Thương ảnh của Bích Giao không ngờ không ngừng lay động trước mắt hắn Thương tâm khốn lộ Mà sau khi trận táo trí ốc Người trước mặt lại làm cho quyển lệ nhớ tới tình cảm bao nhiêu năm trợt Hơn nữa sự phẫn nộ của cả Đa phần là do mình dẫn dắt Nghĩ tới bị lãm nhân Trong tổ sư tiêu đường hồi nãy Quý lệ trong lòng lại thêm hối hợp Dần dần mai một bị đối chi Một tiếng thở dài Tâm phiền ý lợi Quý lệ của con còn muốn dài nữa. Chỉ cảm thấy nơi này Thật là thống cổ không chịu nữa Liền nghĩ liền khai Trong lòng không ngờ lại đang giải phạt ý một ý miệng không thể chấp mắt quay về hộ kỳ sinh Nhưng, nói chuyện một hơi với này Ngay lúc này, Lâm Kỳ Vũ đằng trước đã tôn một kiếm lao tới Kiếm đít vù vụt, đít quang dịch chết, trạch phá không trụ Quỷ lệ xét mặt trầm xuống, thoái liền ba bước Phèo ma bỗng đứng đầu dãy xuống, bịt lên lưỡi trắng lòng Lâm Kinh Vũ thân người rung lên cảm thấy một cổ huyết tinh lệ khí quái dị Tuyệt lương Từ trên hát bẩn hình dáng giống như thi hoạ con triều quài Đồng thời còn có một lực hút cổ quái Đang hấp thu tình huyết toàn thân Muốn trạng hết răng đoạn Cơ hội như không thể tiện chuẩn được Lâm Kinh Vũ thức kinh viễn sách Giờ được biết phát bạc trong tay khủy lệ Thật đại hôn chí ta Nhưng tính tình cười lịch Không ngờ và không nể sợ Không thoái mà còn tiến tớ Lãm lông kiếm gắn hơi tiếng tới, được dòng bay lên. Bất chấp lòng ngật mình đang mở rộng, cứ công nhiên bật thắng vào quỷ lệ. Quỷ lệ một quan thiểu động. Lúc này nó hắn xuất thủ, tuy bản thân không tránh gọi thương phong, nhưng lại mười thành nắm chắc chiếc chết lầm kinh vũ. Chỉ là nhìn thấy gương mặt quen thuộc đó. Quỷ lệ trong lòng trực thoáng qua võng dáng hai đứa bé chơi đùa với nhau. Sau đó thì còn có chuyện dùng một Trên thế gian này, còn có bao nhiêu người mình như quý mà vẫn còn sống. Phạm phất tự chế giữa mình, hắn cười khổ tự hỏi mình. Thu hồi về hồn ma bỏ. Ngay sắc năng nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc đó, càng không bay lên, trắng vào một bề. Chỉ là nụ cười khổ của hắn lọt vào trong mắt lên kinh phủ, đây như là nụ cười châm chọc, càng làm cho gã nỗi nóng phừng phừng. Cũng vừa khi đó Nguyễn Lệ thân những không trông được nhiên rừng người Nhìn bên phía xa xa Thấy một thân ảnh trắng đang bay tới nhanh như chứng chết Lại đến khi nhìn thấy rõ tình huống tại trường Con người đó không ngờ cũng rừng mình Trên cơ mặt trắng tuyệt Nguyễn Lệ Để lồ nét kinh hoàng hoàng hẳn Thân tình buồn vui không rõ Thậm chí cả thân tâm cũng hơi rừng rừng Ngươi Thật là ngươi Lục Tiết Kiệt Trên bờ má trắng nhiệt thiết của nàng Không biết từ lúc nào Lần đầu tiên trong đời trước mặt người ta Lắng lặng buông trời hai dòng châu lẹ Nam tử ngạc nhiên nhìn nàng từ từ hạt xuống từ đây không trùng Diễn dung quen thuộc đó Bao nhiêu năm nay có tâm niệm khắc cốt kỳ tâm không? Thứ nghĩ là hắn đã chết, hoài thương thống cổ làng sang Nếu không phải còn có người ngoài đây Chắc là đã phóng tọc vào lòng hắn khóc hoa một trời Ai chịu cuộc khổ một đời Ai chịu cô đơn ngày này qua tháng nhỏ Nếu không phải vì tình sâu thật thật mức khó tự kiềm chế sao có thể nguyền mỏng ôn hư Chật thành lạnh lùng như hơi xưa Quỷ lệ cũng ngây ngốc, mở miệng để nói gì đó Lại không nói lên được tiếng nào Không ngờ ngay lúc đó, Lâm Kinh Vũ sau lưng lại tệ không dừng tay Trảm lông kín như gió như ngỡ, xóe suy không vàng Vẫn lạnh với lao Quỷ lệ sự tỉnh, như người nghên định Nhưng đẫm đi tìm cơ Mắt thấy biết quan trói loa đã xong đến trước mặt Lệ khí trên mặt quỷ lệ đã thịnh Thế hít châu nhí mắt đỏ bừng lên. Giây phút ngàn cân rao đầu sự tóc đó. Đột nhiên Phạm Phất từng ký ức xa xưa lúc tỉnh lúc mê trôi qua. Một bàn tay trắng mốt thọa sang bên cạnh, nắm giữ cổ tay của Quỷ lệ đang vừa trong trận chiến. Bất giật được khiến trên người tự hồ toàn bộ tiêu tán. Một tình cảm tình hình sâu kín nhất sọc lên đầu. Rì rào bên trong chính mình. Quay phát đầu lại. Hãy để mít dao nhưng thoát ra khỏi mình Chỉ là hắn ngạc nhiên mà ngầm lại Trước mặt hắn bạch y phạc phơ Chính là lúc tiết kiệt Kiên Như tiếng vượt ngâm từ 9 tầng mình thanh thủy êm tàn Thiên gia thần kiếm như nhu thủy buồn chảy Vọt ra khỏi vỏ Một kiếm đón gạt đỏng lông kiếm khi để long trời Lục Thiết Kỳ không ngờ được phóng mình chặn trích người quỷ lệ Trên gửi mặt thanh tối diễm lệ, nhu tình vô hẳn Nào có thể tưởng tượng được Đâu còn là sở hữu của thế gian này Lâm Kinh Vũ giận dẫn quát Lục sư mũi Mũi điên hả? Lục Thiết Kỳ thân người giật lẫm Như sự tỉnh thì trọng mọc Sau đó nàng lãng đạn xoay đầu Vọng nhìn dĩ lạnh Nhãn quang vừa mê ly vừa nhung lĩ Cười nhẹ ụt tiếng Nàng chậm chậm buông tay quỹ lệ ra <cười> Điên sao Lục thiết kỳ cười ưu Tróng tự như chỉ có hình bóng của quỷ lệ thấp dọng nói Từ lâu rồi Chắc là ta đã đi từ lâu rồi Quý lệ cầm lạnh Lệ khí trên mặt tiêu tán Chứ có nét thống khổ lướt qua mặt Mặt nhìn cúi đầu Lâm kinh vũ ngạc nhiên Toàn trường nhất thời tỉnh lạ Ngay lúc đó Đột nhiên trên khung trời Truyền vọng tiếng nổ kinh thiên động điện sương mạch liền chấn động kịch liệt Bàn và đạo hành của ba người Không ngờ cũng không đứng vững được Ba người đều thất kinh Ngẫn đầu nhìn vòng trời Chỉ thấy trên thành vần sờn, một trường hạo kiếp khoáng thế trung quyền đã đến thực cuối cùng. Bác quan chói người lóa mắt dèm Không ai có thể nhìn rõ những trong vụ sáng đó. Mọi người chỉ thấy ánh sáng chói loa chứa rõ ở cung trời. Thậm chí có vần thái dương rạm đông ở chân trời, trung quyền cũng mất luôn ánh sắc. Trên trời, Trung Tiên kiếm trận như ngàn vạn tầng tình khí giờ phút này Chỉ còn là một thân chủ kiếm duy nhất Nhưng uy thế ẩn hẹn Không ngờ còn hơn cả kiếm ảnh mùa trời Bạch quang càng lúc càng chói hoạt Vùng ánh sáng tới đạo huyền chân nhân bắn lên chủ kiếm Màu sắc của chủ kiếm từ bảy màu Chuyển thành đơn độc một màu Từ trăng trắng Chuyển thành trắng tinh Quang ảnh vạn trực pháp vớt chỉ làm một thanh cuồng kiếm phá trời mà đi Nơi cuồng phong vườn vũ Thú thần sừng sửng trên mây Vọng nhìn thanh thần kiếm đằng trước Vốn căn bản không thể xuất hiện tại nhân gian Trì của mặt đành áp cho lộ vẽ thủ thờ Giữa một quang của ngàn bạn thấm sanh chờ đợi Chữa tiếng hoàng hồ phản phất như cuồng loạn của hàng ngàn con người Thần kiếm chói loạ khổng lồ từ từ xoay động Chuyển đầu đối dựng thú thần Chêm khắc sau Hát khí xung quanh thú thần Liền bị Bạch Quang trời xin đối dịch bức thoá đi mấy trực Trong vùng sâu kiếm của Bạch Quang Phạm phức chỉ có người thở hì hộp Thanh âm tệ Như mạnh thú cầm cực Như khổ thú gào ru Thú thần nhìn chầm chầm lên vùng Bạch Quang Và thanh tình kiếm mình trước một hồi, hồi lâu sau Đột nhiên phóng thanh âm cười lớn Thanh năm của y càng khàng khó nghe Lúc này tuy cười khôn luôn Không ngờ đẫm sọc vào tai Người nghe không thể cầm nghe Chỉ thấy thú thần cười lớn Thần thái điên cuồng Từ hồi trong mắt y có chuyện buồn cười nhất trên thế gian Bước quá chung y Chung quy lại Chỉ cũng chỉ cười cuồng dạ Không có đóng một tiếng nào Trên bầu trời Cuồng phong càng lúc cằm đẳng liệt Uy thế của Trung Tiên thần kiếm càng ngũ càng bốc cao Không biết bắt đầu từ lúc này Phạm phất những thanh âm từ thiên giới địa phủ truyền đến Sướng tộm trầm trầm những lời chúng lưỡi thần quý Đất phất vang vọng giữa thế gian Vùng bạch quan chói lòa chợt đằng không bay lên Không ngờ lại lạc trên cán kiếm của Trung Tiên chủ kiếm sáng hơi đoạn trưởng Cơ hội cùng lúc Trung Tiên tiếng trận đã phát động Công thế như phá trời Thanh cuốn kiếm vào rít thức kích Nhìn tựa như chậm chạc Như sinh trời dưới đất Phản phất không còn chỗ nào cũng đã thoát được cấp thân sát thật Cập tiền tu tiền Điều khiên tiền hạ Không có vật gì của cái kế thế đó Chó xuôi mây tặng Bày từ đảng cấp nơi Không ai biết được Chờ phục hành với dựng thanh trung tiên của kiếm kiếm Trong tâm thú thân Thật ra Chỉ là Chỉ y không ngờ có một chút kinh sự nào Không ngờ có một chút ý thoải lùi náy trảnh của không còn Nghe ngàn ngón giọng Nghe ngàn ngón sáng Thân thị khổng lộ của chú thần bọc lên Không ngờ lại nhắm ngay phía trung tiên của kiếm mà Điệu thơ tĩnh lặng. Hồng hoàng đều đang không. Cô người hãm hồn trừng nhìn lên thành thiên. Vòm trời hai ngang ngang, Anh Không ai hết hình dung được cảm thức lùng thơ. Trời đọng kỷ, đứt tục. Trên vầng trong một ngày ba lần động. Đường hành lợi nhất. Giữa sân phòng biết cào tỏ, trước khi vụ Vô số đạc đá to lớn, chỉ nhau tích một cậu xuống Trọng với tử hạt lạm trên thọc tiêu phòng Không ngờ sống nước trào dịch, mặt ứng vốn bình lạc Không ngờ cảnh cũng càng mấy trực bệnh. Trên điện thế gần xưa Đám người chánh đạo được yêu thú tàn nhiều, hay ai cũng cầm niên Đặc đám tuyến yêu giống thú mà không phải thù Giờ phút này kinh hạt quán, đừng nào được Gâm gần điên cuộc một chúng sân cảm tưởng Cái thiên đồng địa kia Phạm phức như không bằng bọn đồ cũng, cũng không có ai để ý tờ Trôi tiên kiếm khổng lồ Rạch ngang vòng trời Ong ong hạ xù Chỉ thấy phích thích hời hợp Đi đôi kiếm chiếc gió Mọi sự vật trên đường Đều ta miếng tầm bay khó Không lưu lại chút bóng giãn nhẹ Còn ngoài đuổi cuồng kiếm, không ngờ có thể thấy ứng đỏ buồn mờ xuất hiện bên gì bạch quạt. Không biết là vì không kiếm bị ma sát thái quá, hay là vì bản thân thành cuồng kiếm để kích động quá kìa. kiếm đó ôm nhiên lào xuống, thú thần với mặt mũi dạng. Toàn bộ cánh tay có hộp trước lực, bắt trợ trừng. Chỉ phút trụ tiên dụ kiếm quật tử không ngờ hát hứng đại. Quái thủ thò ra thuộc vẹo. Một tiếng nữa xâm xét về vòng trời Bởi vì không ngờ dám uy ngạc vững Cầm bắt thân tình kiếm có thể xếp vào vòng trời kiếm Trước mắt đỏ Thiên thượng một địa Ai ngại có ai kinh Chỉ thấy bạch hoang bắn lên Vàng trực tỏa xe Tru tiền như chủ ghiu cộng lồ Phát xuất kiến xét văn Giữa với chục thắt thủy nhiệm vòng sát kiếm Cứ rao từ từ đồng xuống Từng cánh từng cánh ngộ Từ từ bị bạch hoàng lòa sáng lúc còn tiêu tạ Chờ phút này Nhìn thấy cùng kiếm đó Giống như một hát thần vô tình Nhìn một phút đọt mạng người ta Xác ý vô cùng vô tình Từng mắt từng ngắn Nhắm ngay ngập túc thần đồng xuống Hát khí lấp loáng như hồ mà ẩn sự thị. Huyết chỉnh cũng đẹp vùng ra. Chu tìm của kiếm trung quy của đạo môn tối từng phần từng phần đan vào. Bạch quang ngời ngời long những luộc sét không loạn trên phàm trần. Đẹp máu một đều dịu dần về huyết trọn. Thân thể cũng lộ Phật vô Như sắc bị lực định kinh thiên kỳ a bát tinh không sẽ có mất thú thần cảm giác yếu nhiều. Cuối cùng không định lại được theo thinh kinh. dưới trục lúc càng Nhưng không biết vì lượng để ép thần giữ vững hai cùng. Trục của bắt đầu có rút lại. Chỉ có vấn xé Tình hướng này có lần nữa mãi cho đến khi tình hình thủ thân chuẩn bị biết có thân thể người thường Sau khi vòng hát khí vào cũng được như tiêu tàng Mọi người nhìn thấy rõ y không ngờ là biến hồi lại hình chẳng Chỉ là mặt máy tái nhược đầu tóc rủi vụ Hiển nhiên bà còn đã định Ca trọng yếu hơn là cơ hội đồng thời lúc hát khí tiêu tàng Trung tiên dũng kiếm cũng tiêu tàng theo Nhưng đoàn ánh sáng đã đương kết trước mặt thủ thần Lớp lỏa không trung quy quỳ hết lại giữa hai người Cảo hóa thật chung như tay Tự đàn không bị Tự nhiên ngọt không đang đàn Đàn cấm trong được thui thần Làm xuyên mạnh ảnh của Đạo Huyền Trân Nhưng từ trong vùng sáng có từ xuất Mặt mày của ông ta còn chưa quên bộ dạng đặc quốc tiên phần mạnh Trái lại với tên huyền Trong lúc toàn bộ bảo huyết họp Thú thần khá miệt mũ hạn Không biết thở Khóe mồi hơi rung rung Quý đồng nhiều lòng Trương Thiên Kiếm đang đâm một y Máu tư từ đó chạy ra Không phải là mỏng đỏ Y cười Thật, Thật Bất chật tình ẩm vừa mới thoát ra Xong thủ của y hợp lại Lúc này, thương người y đã hồi phục lại bộ dáng người thường, cánh tay cũng như người thường. Nhưng vừa chấp lắm, nắm lấy trung tiên của kiếm sát vào mặt tay. Lên liên tay hát khí như, hòa nhập vào mình trung tiên của kiếm. Rắc. Một âm thanh trầm lãnh, cơ hội vô vương nghe được, không ngờ truyền ra từ trên đường ý trung tiên kiếm. Đạo Huy Trân Nhân sát vào lạc đi, đi Chỉ thấy trên cụm kiếm bị ra rành tranh, vết nhúc chạy ngàn về Đạo hiền chân mình cảm cầm lên một tiệm hết toàn thân một khí rút kiếm ra Câu hồi cùng lúc với trung tiên kiếm, họ đã khỏi lòng được thương thật Phản phức đầu đón tận tâm càng Thú thần của đón lên một tiếng thanh tề về tìm. Toàn thương đang còn bay lên, phóng được phía sau Đạo hình chân lúc này chỉ cảm thấy khí huyết trong đầu óc trào dùm như bảo bộ sinh giận. Một cuộc sáng khí trầm trọng, phùng cục tiếng xung phát. Nhưng ông ta tù hành tâm hồn, biết vô luận ra sao cô không thể tạo về được Hà Hữu Chi ông ta đã dọc tới thi cờ, đi mặt tiên khí quá thích. Chỉ nhiên khiến cho từ tìm kiếm bị nên hẹn hoàn ảo. Hồi nãy không ngờ vì yêu thú kia lúc lầm tự hoàn lợi cuộc đời của chị Đáng lúc ông ta để khí hít một hơi truyền đi theo Chỉ cảm thấy trên trung tiên của kiếm trì ra một người lực, Xong thắng vào đầu ông mắt được xung phá kinh mạch khí huyệt Mà ông ta đã cổ tù mấy trận lần trận Sinh âm phát ra. Trong nhắc thở Thân người ta rung lên Thế khiếu trào máu gần nhìn mắt Thân thể lộn chọn hai lực Hét lớn một tiếng Buồn thống trung tiên kiếm trong Trù tiên từ cổng cụ này Cục trường khi tâm động phát lãnh giờ Khiến mọi người bên dưới họ mất lọc trình Trực trực áo Đột nhiên đại biển tái biệt Thú thần trọng thân đạo thoát Đời chứng dưng để thêm linh hồn mình Chúng dưng đừng nhấn nhau Liền sau đó có người lựa theo thú thần Có người dạy phục tới đi cử đạo một chân nhật Cô có đám đề tử trẻ sau khi tỉnh ngộ khỏi cơn kinh hạn Đột nhiên phát hiện được thầm tiền phòng Có vô số yêu thú đang mềm mất Cho tức Và thú yêu nào cam tâm thốt thủ dịu tròn Chiếc thầm ở thầm tiền phòng này của cơn thằng xe Giữa vùng bổng loại Chờ người thức kinh la lên Thêm đầm khẩu trường hoảng loại Phạm phức đã thấy việc chiều láo sợ nhất mình xin Chủ tiên trút đi kiếm đâu? Tôi đi kiếm rất đi đâu, máu đi tìm. Sân nhà đó, trên thông ti phòng lại náo loạn. Cô xuống người như rũ bụi bay tại cấp nhật. Đi giới học sân. Cô kiếm tím trong máu huyết đồng. Nhờ dần tiên tàn Chỉ còn ghi lại một chút hơi mỏng Còn tàn ngon lặng Vừa rồi Lúc màn kinh tâm rộng phát Ba người đều nhìn ngon Giờ phút này Bỏ hẳn định thân trở Lần kinh vũ huyết vụ hơi dài Định thân như lực lại lục thù Lực sư tị Người lo Để nào người cũng muốn phát đại sinh mục Lực tiếp kia ngạc nhiên Mở miệng nhưng nói điều gì đó Lại quay đầu những quý lịch Trung quý là không nói nhiều Quý lệ nhìn nhau trứng trần Một quang hai người đối vọng Phạm phức đã nhìn thấy tâm tâm của ông Phật Quý lệ cười cười Quay sang người lúc y mình trước rất nhiều tiết kỳ Tiết kỳ từ đằng sau Nhưng có người khác Mắt đứt không quả quả Lâm kinh vũ cười lại tiếng, liền độc động Ngay khi đó, chạy nghe một tiếng rít gió đốt hương trùng Phùng vụ vô cử Ba người lại giọt mình, đưa lại bước Liền thấy một vật từ trên trời rơi xuống Tự nhiên chậm chạm, và lại thật là quái Phật một tiếng, hai mình xuống đường đá vẫn cực kỳ ổn chắc bị nó giêm sâu vào như đậu lực Đó là một thành trường kỳ Kiếm chất khóa tự như đá mà không phải đá Hình dạng của sư cô thi Chất ngay bên trên một vết nước ngàn lợi kiếm răng răng, hai dòng Truông tiên Đến đây là chiều 174, các bạn